tặc phía áo xanh nói tình cảnh của Tiểu Man xong, nhìn phương Hành ánh mắt lạnh lùng, vàng phất như đang đợi hắn cho một đáp án. ở đáy lòng nàng, kỳ thực cho tới nay cũng ở đợt một kia bất mãn, bởi vì Tiểu Man quá là trung thành. nàng xuất thân cao quý, tự nhiên bên người sẽ không thiếu nôi bọc nha hoàn, nhưng nàng cảm thấy Tiểu Man bất đồng, thiên tư và tính cách của Tiểu Man làm cho nàng rất ưa thích. nếu không cũng sẽ không kết giao, nhưng cũng chính bởi vì vậy, nàng ngược lại cảm thấy trên người của Tiểu Man không nên có loại tư tưởng trung thành này. Nhưng Tiểu Man hết lần này tới lần khác Có Một người thông minh như vậy Lại có ý nghĩ ngu trùng Cũng chính là ý nghĩ này của Tiểu Man Mới khiến cho nàng hiếu kỳ Thiếu ra trong miệng Tiểu Man đến cùng nạ ai Ở nàng nghĩ Có lẽ Phương Hành chỉ dùng lời giả dối lừa bị Tiểu Man Nếu như vậy Nàng cảm thấy lúc này Phương Hành nên mở miệng buông tha Tiểu Man Như vậy mới là thật lòng muốn tốt cho nàng Mà Phương Hành cho mặt nửa ngày Cuối cùng trên mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ Nói khẽ quả nhiên là nha đầu tốt của ta. Tặc thị áo xanh giật mình, trong thâm âm có một tia hồn hừn giỗi. Cái này là phản ứng của ngươi, chỉ cảm thấy nàng là nha đầu tốt của ngươi thôi. Hành cười lại nói, bởi vì sợ ta tức giận, ngay cả cơ hội thật tốt cũng buông tha, đây không phải là nha đầu tốt sao? Tặc thị áo xanh thản nhiên nói, tựa hồ mới không để ý đến tiền đồ và sinh tử của nàng. Phương Hành duỗi lưng, thờ dài nói, nếu thời gian chưa qua không vui, Tiền đồ thì tính là cái giấm gì chứ Về phần sinh tử Hắn cười hắc hấp Trong thanh âm ẩn hàm sát ý Năm đó thời điểm ta mua lại Tiểu man bị người coi là gia súc bán Tính mạng ngay cả heo trống không bằng Lúc nàng bị huyên tứ nương của phù diêu cung mang đi Ta đã nói qua Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Ta sẽ đánh lên phù diêu cung Tiếp nàng trở lại Nếu ta làm được Tiểu man đương nhiên sẽ sống Hơn nó còn sống rất tốt Nếu ở trước khi ta làm được tiểu man đã chết Vậy ta sẽ tàn sát phù diêu cung Ngay cả một con chuột cũng không cho bỏ qua Kiểu nha đầu lúc trước ngay cả con heo chó cũng không bằng Ai lại có nhiều nhân vật như vậy chôn cùng Chắc chắn cũng coi như là đáng giá rồi Tàn sát cả phù diêu cung Tặc vì áo xanh giật mình Nhất thời không biết là nên khóc hay là cười Bởi vì nàng bất ngờ phát hiện Phương Hành nói cực kỳ chăm chú Như là trần thuật một sự thực Thậm chí trong lời nói của hắn Nàng không có chút hoài nghi Nàng cân nhắc chỉ là thời gian mà thôi Cái này làm cho nàng rất thời Không biết nên trả lời như thế nào Một lát sau mới khẽ nói Người rất lợi hại Phương Hành nói Tự ta cũng biết không cần nị Tập phỉ áo xanh không để ý tới hắn Lại nói Nhưng người muốn thắng ta Thì cũng không phải là một chuyện dễ Phương Hành giật mình Nhớ tới thực lực của tập phỉ áo xanh Nhẹ nhàng gật đầu Đức xác không dễ Tập phỉ áo xanh nói Ta không phải chín tu Ở Đông Thắng Thần Châu thực lực của ta thậm chí còn sắp xếp không nên không nên nhị lưu thiếu tư đồ của phủ diêu cung hắn là tồn tại có thể đặt song song với cả cả ta Người tưởng nghĩ thoáng một cái thực lực của hoàng phủ ra như thế nào nhưng hoàng phủ ra kỳ thực chẳng qua là ở đông thắng thần châu tranh phong thất bại cuối cùng bị ép bất đắc dĩ mới rời cả tộc đến nam chuyên bộ châu mà thôi tập kia áo dành chậm rãi nói bài danh trên huyền vực thần bí ở sau khi các thiên kiêu của đông thắng thần châu ra tay dùng thực lực của hoàng phủ đạo tử Thậm chí không thể nhảy vào hàng ngũ thiên cương Mà ngươi muốn đối địch Chính là thiếu tư đồ Của phủ diêu cung bài danh Tam Giáp Thậm chí nói Đến lúc đó ngươi làm tức giận Là cả phù diêu cung Thậm chí tất cả cổ thế gia của Đông Thắng Thần Châu Nàng nói cực kỳ ngưng trọng Nhưng Phương Hành đại không thích nghe Cười cười nói Ngươi nói huyền vực thần bi là cái gì tặc phỉ áo xanh biết hắn nói sang chuyện khác Chờ mặc nửa ngày mới đáp Mỗi khi huyền quan hạ xuống, ở nơi hạch tâm của huyền vực sẽ có một tên điện, bên trong có một thần bi. Tất cả thiên kiêu tiến vào huyền vực, người nổi bật sẽ có tư cách lưu tên của mình ở phía trên. Hoàng phủ đạo tử, quỷ quốc công chúa, bác thần sơn đạo tử, cùng với tây mạc đệ nhất kiệt. Sở dĩ không để ý tích cờ duyên khác, vội vã dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào hạch tâm huyền vực là vì lưu tên mình ở trên thần bi. Thần bi lưu danh. Phương hành ngẩn ngơ, vội vàng hỏi có chỗ tốt gì không? Tặc phỉ áo xanh nói, có truyền thuyết nói nếu như lưu danh trên thần bi sẽ có cơ duyên càng lớn đáp xuống. Bất quá chuyện này không có tiền lệ. Năm đó huyền quan thứ nhất hạ xuống, những người để lại danh dự danh tự ở trên thần bi hình như cũng không có cơ duyên gì. Bất quá có một điểm lại có thể xác nhận là nếu để lại danh tự trên thần bi thì chứng minh tiềm lực của người, hy vọng được thần châu chọn chúng gia nhập đại tông môn của đông thắng thần châu tu hành. Phương hành bĩu môi nói. Thì vì gia nhập đại tông môn của thần châu. Tặc vì áo xanh cười nói, gia nhập đại tông môn của thần châu, thành hạt giống tốt bồi dưỡng cũng không phải là sự tình dễ dàng, nhưng lưu danh trên thần đi, đây là một lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên cũng có người không phải là vì việc này, nói ví dụ như hoàng phủ đạo tử, hắn tuyệt đối không cho phép có tu sĩ nam chiêm bộ châu Bài danh ở trên hắn, cho nên mới vội vã tiến vào hành tâm hình vực Còn đối với những cao nhân của thần châu, từng người lưu lại danh tự ở trên thần đi, trong tối tâm Đều có cơ duyên trực tiếp với huyền quan Thậm chí còn có truyền thuyết Tiên điện ở hạch tông huyền vực Mới là thực sự truyền thừa của huyền quan Mà người lưu danh trên thần mi Sẽ có hy vọng đạt được truyền thừa chính thức Cho nên bọn hắn mới liều mạng bồi dưỡng đệ tử Chỉ có điều Qua nhiều năm như vậy Lại chưa xuất hiện người nào chính thức đạt được Tiên điện truyền thừa Cho nên tất cả chỉ là suy đoán Như vậy sao Bỗng nhìn Phương hành nghĩ tới một vấn đề Người mới vừa nói trên Thiên Kiêu Thần Châu, đã chính 36 ngày trên thần bí, cho nên hoàng phủ đạo tử căn bản không phải hàng ngũ thiên cương được. Chỉ có điều, sao ta không nhìn thấy Thiên Kiêu Thần Châu ở trong huyền vực. Đây đúng là địa phương hắn cảm thấy nghi hoặc. Sau khi tiến vào huyền vực, Sở vực Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Thần Sơn, hắn đều đã gặp, nhưng thiên kiêu của Đông Thắng Thần Châu lại chỉ thấy tạc phía áo xanh. Cái này làm cho Phương Hành thấy nghi ngờ, chẳng lẽ thiên kiêu của Đông Thắng Thần Châu đều mạnh như vậy sao? có thể trực tiếp tiến vào hành tâm của huyền vực sao? Tạp vị áo xanh nói, không gặp mới bình thường. Nếu gặp được chỉ sợ tu sĩ nam chiêm bộ châu căn bản không cách nào có thể đoàn được cơ duyên gì. Trên thực tế, thời điểm huyền vực chưa mở ra, các trường bối đó tầm đó đã có mình ước. Linh xuân tự đại biểu nam chiêm bộ châu cùng mấy thế lực lớn của thần châu thương nghị chiêu huyền vực ra thành 4 khối, phân biệt theo phương hướng chi làm nam chiêm, tây nhiêu, bắc cầu, đông thắng. Hôm nay các người tranh đoạt cũng chỉ là nam chiêm chi địa mà thôi phương thành ngẩn ngơ vậy tam địa khác thì sao mỗi châu một chỗ sao công bình như vậy tập phi áo danh thành như nói bắc cầu chủ yêu tây nghiêu chủ ma không phải tộc loại của ta có tư cách gì mà vào huyền vực huyền vực chia làm bốn vực nam chiêm bộ châu chiếm một vực đông thắng chiếm ba vực tu sĩ thần châu không đến nam chiêm chi địa đoạt cơ duyên tu sĩ nam chiêm bộ châu tự nhiên cũng không dám vượt giới hạn đi ba vực đông tây bắc tranh đoạt cơ duyên Ta đi vào nơi đây là vì tìm kiếm vài loại linh dược tuyệt tích Cho nên thông báo cho Linh Sơn Tử và Hoàng Phủ ra Cũng được bọn hắn cho phép mới dám tới Nghe lời này, phương hành ngẩn ngơ Đối với lực lượng của Đông Thắng Thần Châu Rất cục đã có một nhận thức trực quan Rõ ràng là một cơ duyên rơi vào Nam Chiêm Bộ Châu Nhưng Nam Chiêm Bộ Châu lại chỉ chiếm một phần tư địa vực Đông Thắng Thần Châu kia Đến cùng được bao nhiêu bảo bối? Nhìn thấy phương hành ngơ ngáp Tập vì áo xanh mỉm cởi nói Hiện tại, ngươi hẳn biết thực lực của Đông Thắng mạnh bao nhiêu rồi chứ? Đại đạo 3.000, 8 thành ở Thần Châu Đó là đạo khởi trì địa, tồn tại trí cao của tu hành giới, Đã từng sinh ra vô số tiền nhân Mà Phù Diêu Cung chính là một trong mấy thế lực mạnh nhất Đông Thắng Thần Châu Còn có ý định kiên trì không? Thời điểm tiểu man tiến vào Phù Diêu Cung Vận mệnh cũng đã chủ định Nàng không cải biến được, ta cũng không cải biến được Ngươi, càng không cải biến được Đặc phi áo xanh nói tới đây Khẽ thở ra một tiếng Ngữ điệu chậm chạp mà rất bất đắc sĩ Đối với người mà nói Nếu muốn lớn lên Nếu muốn ở dưới hoàng phù ra đuổi giết giữ được tính mạng Phương pháp tốt nhất Là tính vào hạch tâm huyền vực Lưu danh trên thần mi Nói như vậy Có lẽ sẽ có một ít thế lực đến từ thần châu nhìn trúng người Tuyển người đi Thế lực của hoàng phù ra lại lớn Đối mặt với thực lực đông thắng thần châu Cũng không dám làm cả Chỉ có điều Người đã chọc người của hoàng phủ ra Hoàng phủ thần cơ kia ta cũng đã gặp qua một lần. Năm nay hắn mới quá 35 tuổi nhưng đã là trúc cơ hậu kỳ, tu vi thâm bất khả trắc. Hơn nữa, Hoàng phủ gia từng là gia tộc trong tranh phong thất thế, hôm nay càng chú trọng uy nghi và thể diện, người rất muốn thiếu bộ thù của bọn chúng, lại dẫn người thanh đoạt kiếm trùng. Hoàng phủ gia quyết định là hận chết người. Người không tiến vào hành tâm huyền vực thì thôi, một khi tiến vào, hắn chắc chắn sẽ đổi giết người. Để tình tiểu man ta sẽ cho ngươi một cơ hội, người có thể theo ta đi Thần Châu, ta sẽ cho ngươi một thân phận, chỉ có điều, ở trước đó, ngươi phải đáp ứng ta. Sau khi đi Thần Châu, nhất định phải quên Tiểu Man. bằng không ta mang ngươi đến Thần Châu, chẳng những không cứu được ngươi, ngược lại sẽ hại ngươi và Tiểu Man. đây không phải là nói chuyện giật gân, ngươi nên cẩn trọng, cẩn nhắc. sau khi nói xong, nàng lặng lặng nhìn Phương Hành, chờ hắn trả lời. nàng cho rằng Phương Hành sẽ cẩn thận cẩn nhắc, thậm chí có thể lừa gạt mình, đáp ứng trước. Không nghĩ tới, sau khi phương hành nghe lại, nói thẳng Ta sớm muộn cũng sẽ đi thần châu Bất quá không phải đi như vậy Hắn đứng lên, sợi lưng nói Mang hộ cho tiểu man một câu Nếu có người khi giết nàng Cứ thoải mái mà đánh Nếu đánh không được, vậy thì nhớ thật kỹ Một cái cũng không được quên Biểu lộ trên mặt giống như là vui đùa Lại cực kỳ chăm chú Đợi thiếu gia ta đi thần châu tiếp nàng Một cái cũng sẽ không bỏ qua Kể cả thiếu tư đồ nghe phương hành nói, ta phía áo xanh không cưỡng cầu, cũng không khích lệ, bộ dáng vẫn thanh thanh đạm đạm, tựa hồ đối với câu lời này của phương hành, nàng đã sớm biết trước, chỉ thở dài nói. Tuy trong mắt ta, ngươi cự tuyệt đề nghị của ta là một sự tình cực kỳ ngu xuẩn, nhưng ta cũng cao hứng thay cho tiểu man, hai người cùng một chỗ. Vâng hứa ngẩn, luôn tốt hơn một người vâng hứa ngẩn nhiều. Mà thôi, lời nói cũng chỉ là nói đến đây, người không chịu theo ta đi, ta sẽ ở thần châu chờ. Chúc người may mắn. Nói xong đứng dậy, ngón tay nhỏ nhắn cầm mặt nạ, như muốn lấy xuống, rồi buông lỏng tay ra. Phương Hành cười hì hì nói, Liên Minh tan vỡ rồi sao? Ta phỉ áo xanh cười nói, ta sẽ không giúp người đi đối phó hoàng phủ thần cơ, lúc trước kết mình với người là do người mượn hơi mà thôi. Dù sao tuy thần châu thế mạnh, nhưng ở trong khu vực của Nam Chim Bộ Châu, ta lại không thể tùy tiện ra tay, làm quá kiêu ngạo các hòa thượng ở linh sơn tự sẽ tìm sư tôn ta trách móc dừng một chút thanh âm hơi trầm xuống nghiêm mặt nói ta sẽ dẫn hứa đình vân đi xem như là thực hiện hứa hẹn với tinh thần thạo về phần ngươi cũng chỉ có thể chúc người may mắn hy vọng người không thật sự tiến vào trung tâm huyền vực khiêu chiến hoàng phủ thần cơ phương hành vung tay nói nhất định phải đi trả anh tập vì áo xanh cười khẽ lắc đầu rời đi không bao lâu Hứa Đình Vân tiến vào động phủ, tạm biệt Phương Hành. Hứa Đình Vân cũng biết cơ hội khó có được. Tuy nhiên, tuy nàng thương thiện, lại không phải là người cổ hồ. Nàng biết mình ở trước mặt mọi người ra thay bảo vệ Phương Hành đã gây ra đại họa Nếu như Hoàng Phủ ra muốn đổi bắt Phương Hành, nàng là nhất định sẽ không chạy thoát. Lúc này cũng đi cũng tốt, miễn cho liên bị đến sự muộn. Lúc phân biệt, Phương Hành lấy một viên kim đan và bốn viên tẩy cơ đan cho Hứa Đình Vân. Hứa Đình Vân không cự tuyệt nhận lấy, cũng không nói cảm tạ gì, nhìn Phương Hành sâu. Sau đó tạm biệt rời đi Đưa tạc vị áo xanh và hứa đình vần đi Phương Hành mơ hồ có chút buồn man mắt Suy nghĩ một hồi Cuối cùng đi ra cửa cốc gọi Hàn Anh và Lệ Anh Hai người vừa thấy Phương Hành Không khỏi có chút khiếp sợ Vốn tưởng Phương Hành dưỡng thường ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng Không biết tới hắn ngắn ngủi 3 ngày đã khỏi hẳn. Hơn nữa khí tức tu vi càng mạnh hơn Loáng thoáng bọn hắn đều đoán được Lúc này có lẽ tu vi của Phương Hành đã tăng thêm một bậc Quái thai trong độ tâm hai người đều bay lên ý niệm như vậy. Đồng thời bọn hắn cũng có chút cảnh giác, lo lắng phương hành y vào tu vi không cho bọn hắn tiền kiếm thai. Nhưng để cho bọn hắn mừng rõ là, phương hành không có làm như vậy mà trực tiếp cho bọn hắn tìm kiếm thai, thống khoái đến ngay cả bọn hắn cũng cảm giác mình lấy bụng tiểu nhân đo đạc quân tử. Dùng bản lãnh của các người, chẳng chắc hẳn là có biện pháp phát hiện tiền kiếm thai trong cơ thể bọn hắn. Về phần các người sẽ dùng phương pháp gì lấy kiếm thai ra, ta không để ý tới. Cũng coi như là ta thực hiện lời hứa Hàn Anh và Lệ Anh giúp nhau Từng người lấy một thiếu bộ thủ Nhét vào trong túi chứ vật Cái này Lệ Anh nhấp bắt mở miệng Muốn nói đa tả nhưng lại có chút không quen Hàn Anh thì nói thẳng Người muốn vào huyền vực khêu chiến hoàng phù thần cơ Phương hành gạo người nói Đó là đương nhiên Lời cũng đã thả ra rồi Hàn Anh nói Ta không thể giúp người Lệ Anh nói Ta cũng không giúp được Phương hành xem thường như bọn hắn nói Chỉ là một hoàng phủ đạo tử mà thôi Ta cần các người giúp chắc Hai người nhận học Không biết trả lời như thế nào Giám sừng hoàng phủ đạo tử Chỉ là đoán chừng thì cũng chỉ có Giao hỏa to gan lớn mặt này Nếu như người có thể sống sót Phục ngươi làm huynh trưởng cũng không có gì Hàn anh lấy lại bình tĩnh Ông quyền nói Biểu lộ cực kỳ chăm chú Dù sao ta tuổi nhỏ Làm tiểu đệ cũng không thiệt thòi Lệ anh cũng nói Tòa vẻ ý nghĩ giống như hàn gia tử Vậy xem ra ta lại nhớ ơn hai kiểu đệ rồi Phương Hành rất có nắm chắc Cười ha khác nói Nhưng nếu không có những lời này Bí mật kia ta sẽ không nói cho các người biết Bất quá nề tình tương lai các ngươi sẽ theo ta trộn lẫn Nói cho các người biết cũng không sao Nói xong Bảo hai người đưa lỗ tài tới Nói nhỏ mấy câu Làm hai người nghe sườn sốt Nút kiếm đán Người không nói đùa chứ Lại Anh sợ ngay người nuốt sống kim đan, đây là một sự tình không thể tưởng tượng được. Từ trình độ nào đó mà nói, nuốt sống kim đan bậc này không khác gì là tự sát. Phương Hành nghe vậy lại cười lại nói: "Bí pháp đã truyền, tin hay không có dám hay không thì xem các ngươi rồi." Thần sắc của Hàn anh và Lệ Anh đều nghiêm túc, hiển nhiên còn làm không ra lựa chọn, bất quá bọn hắn không có hỏi nhiều. Phương Hành càng không có ý tứ chứng minh cho bọn hắn xem. Theo hắn, ngay cả chút phong hiểm ấy cũng không dám mạo hiểm hai tiểu đệ này không thu cũng được. đương nhiên trên thực tế lúc trước Hàn Anh và Lệ Anh chỉ đồng ý kết bái mà không có ý làm tiểu đệ của anh. bất quá theo phương hành đã phụng bình làm đại ca như vậy khác làm tiểu đệ sao? một phen do dự ba người cộng tên Kim ô quanh chân ngồi xuống đất Hàn Anh lấy ra một bình rượu uống một hớp sau đó thả trên mặt đất ôm quyền đứng dậy rời đi gọn gàng mà linh hoạt Lệ Anh đoàn lấy bình rượu cũng uống một ngụm sau đó ôm quyền vừa muốn nói, phương hành lại không kiên nhẫn khoát thẻ ao nói, thôi cút đi. trong nội tâm tràn đầy gắt bỏ, lệ anh quá xấu, thật không nguyện cùng hắn uống trung bình rượu, bất quá hẳn anh lấy ra rượu này, quả thực là rất thơm, vừa người mùi đã say, còn thật không đỡ không uống. lệ anh bị phương hành khinh bỉ, không khỏi giận dữ, nhảy lên cùng với phương hành mắng nhồng, kết quả đương nhiên là bị phương hành mắng cho máu chó suối đầu, hắn thực là không biết lượng sức, vốn công lực mắng trời đã không bằng phương hành. Kết quả hôm nay, ở bên người Phương Hành còn có Kim Ô trợ giúp, hắn đơn đấu với Kim Ô đã không lại rồi, thì làm sao có thể là đối thủ của cả hai người? Cuối cùng tức giận bất bình mà rời đi, cắn răng cảnh cách. Người đều ly khai, chỉ còn lại Kim Ô và Phương Hành, gió thu điều hiu, có chút cô tịch. Muốn đi chạm hoàng Phủ đạo tử cây sóc, Kim Ô trầm giọng hỏi, trong thanh âm đã chín ý ngang nghiệt. Hoàng phụ đạo tử cố nhiên là cực kỳ đáng sợ. 35 tuổi đã là trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa thân là đạo tử của ân hoàng thế gia, vô số tài nguyên tập trung, càng có được không biết bao nhiêu là pháp bảo và phù truyền lợi hại. Bên người giúp đỡ cũng cùng nhiều. Đừng nói hôm nay tu vi của phương hành kém một mảng lớn, dù tu vi ngang nhau, chỉ sợ không có bao nhiêu người cảm thấy phương hành, có thể là đối thủ của hoàng phụ đạo tử. Nhưng kim ô là kẻ to gan lớn mặt chị em thiên hạ bất loạn. Thấy phương hành thả lời nói muốn tìm hoàng phụ đạo tử. Trên Ý ngàn nhiên, mình đương nhiên không thể Như là xe bị tuẩn xích Nam nhi trên thế gian, ai mà không muốn Điên như vậy một lần chứ Bởi vậy, nói đến nơi này Trái tim nó tỏa ra trên Ý, thiêu đốt hừng hực Đương nhiên Nghe Kim Ô hỏi thăm Phương Hành cũng chậm rộng trả lời Đương nhiên là không đi Coi tầm ngốc sao Hỗn đàn kia đã là trúc cơ hậu kỳ Ta mới là trúc cơ trung kỳ, đi chịu chết à Nếu bên trong có bảo bối gì thì cũng thôi Hết lần này tất lần khác chỉ là lưu danh Ai mà thích tranh cái danh này chứ Phát tài đã không ít Thờ gì bọn hắn không kịp phản ứng Tranh thủ thời gian rút thôi Kim ô ngây người Rút lui Ngươi không phải là muốn giết hỗn đàn hoàng phủ ra cái sao Phương hành nói hey, Chém gió thôi Ngươi muốn chết sao Chờ tu vi của ta vượt qua hắn rồi nói sau. Kim ô giờ khóc giờ cười Do dự nói Thế nhưng lúc này rút lui Tổng cảm giác không phải lúc Phương hành khinh thường nói Giết người của hằng phủ ra Kiếm trùng cũng đã đoạt kiếm đủ tiện nghi Lúc này không rút lui thì cho khi nào kim mô nghe nói tràn đầy đạo lý nhất thời không biết nào có thể phản bác Qua cả buổi bị lắp bắp nói Vậy Tại sao trước kia ngươi trước mặt người khác Nói hào tình bạn trợ như vậy Phương hành miễu mù nói Ngay cả người cũng không lừa được Thì làm sao mà lừa người khác thời dịp ta muốn đàn kia đều cho rằng ta sẽ tiến vào huyền vực giết hoàng phủ đạo tử mới đúng là cơ hội chúng ta chạy đi đấy nếu không ngươi cho rằng trốn ra huyền vực dễ dàng như vậy sao nói xong không để ý tới kim ô, chắp tay sau lưng đi vào trong sườn cốc sau khi đấu ra kiếm thầy tin tức phân hành tuyên bố muốn ở trong 7 ngày vào hành tâm huyền vực khiêu chiến hoàng phủ đạo tử cũng truyền ra bởi vì tác phong quán trước sau như là một không sợ trời không sợ đất cũng cùng với thực lực đủ để kinh thường quần hùng các tù sĩ nghe được tin tức này thật đúng là đều tin hắn nói. Dù sao tiểu hôn đàn kia ngay cả kiếm trùng cũng dám đánh, còn có chuyện gì là hắn không dám làm chứ? cũng bởi vậy, sau khi tin tức truyền vào hạch tâm huyền vực, ngay cả đội ngũ của hoàng phủ gia cũng đã làm xong chuẩn bị ngành định ngày đêm phái người đóng ở thần kiều đi thông hạch tâm huyền vực, chờ tiểu tử kia vừa xuất hiện sẽ bắt giết hắn. hơn nữa bởi vì phương hành muốn bảo hạch tâm huyền vực khiêu chiến hoàng phủ đạo tử, hoàng phủ gia thậm chí không bằng hoàng phủ gia. Chẳng chí còn không phái người ra ngoài ngoại giới tìm hắn Ngược đại hạch tâm huyền vực bài trận Cả đám như lâm đại địch không dám có một chút lời biếng Chỉ là Một ngày trôi qua Tiểu tử kia không có xuất hiện Hai ngày trôi qua Tiểu tử kia vẫn không có xuất hiện Ba ngày trôi qua Các tu sĩ nghĩ đến tiểu tử kia bị thương Chắc là đang dưỡng thương Đại khái sẽ không đến sớm như vậy thằng đến bảy ngày trôi qua Tiểu tử kia vẫn không có bóng dám Nhưng còn rất nhiều tu sĩ nghĩ đại khái là tiểu tử kia bị thương quá nặng, vì chữa thương làm chễn lại thời gian, bởi vậy trong nội tâm còn có chút chờ mong. bất quá đến ngày thứ 10 phương hành còn chưa xuất hiện, các tu sĩ và hoàng phủ ra bắt đầu điên cuồng tìm kiếm phương hành. Chỉ tiếc, vô số nhân mã siêu tầm, lại thủy trung không có nhìn thấy bóng dáng của phương hành, không chỉ hắn, ngay cả kim ô hung hăng càn quấy cũng không thấy, cái này rút cục là để cho các tu sĩ loáng thoáng ý thức được một vấn đề. còn mẹ nó, tiểu hồn đàn cái chuẩn mất rồi. Nói vang dội như vậy Làm điên cuồng như vậy Kết quả là vạn trúng trở mong Nhưng cuối cùng thì là chuẩn mất. Còn có chuyện càng vô sỉ hơn nữa không chứ Các tù sĩ đều là loại xúc động muốn trời thề Mỗi một người đều là nhân vật thành tinh Lại bị một tiểu hỗn đạn đùa nghịch như vậy Cũng không phải là không có người Như đến phương hành sẽ chạy Nhưng trên thực tế Phạm là người thấy qua phương hành đều bị hắn đừa Bộ dáng lãnh ngạo khiêu chiếm kia phát ngôn bừa bãi 7 ngày sau vào hành trong huyền vực chém giết hoàng phủ đạo tử kia đều để cho các tu sĩ cảm giác hắn cực kỳ chăm chú. bởi vậy một truyền trăm, trăm truyền ngàn làm cho tất cả tu sĩ đều tuân về thuyết thần kiều ngày đêm chờ đợi sự xuất hiện quán. mà các tu sĩ chờ đợi lại ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới phán đoán của hoàng phủ gia. ngay cả người của hoàng phủ gia cũng cảm thấy một thân thiên kiêu có thể diệt bốn trong bốn bộ trong mắt bộ yêu chúng thậm chí trong đó kể cả lôi cửu tập sự lòng đại địch của Hoàng phủ đạo tử Lại suy đoán Có khép sợ âm thầm này Khiến Hoàng phủ ra đều coi Phương Hành là đại địch Ngược lại càng ngày càng nâng cao địa vị quá liệt Sau đó ở bầu không khí này Phương Hành chuẩn mất Vậy mặt chuẩn mất Hắn là chuẩn mất rồi Hắn làm sao có thể chuẩn mất chứ Xung quanh thần kiều Vô số tu sĩ hy vọng quan sát trận chiến này mà chửi ẩm lên Chuẩn mất Mới là bình thường Có mấy người dám đánh cái Hoàng phủ đạo tử một trận chưa có tu sĩ Íp trần chờ nói ngược lại cảm thấy phương hành chuẩn mới là bình thường thế nhưng hắn là phương hành hắn là tiểu ma đầu hắn làm sao rất nhiều sự tình để cho người khác nghĩ cũng không dám nghĩ còn mẹ nó chứ ngay cả ta cũng ở nơi có chút bội phục hắn hắn đến đánh với hoàng phủ đạo từ một trận dù chết trong tay của hoàng phủ đạo tử ta cũng sẽ kính để hắn nhưng hắn lại chuẩn mất cái này không phải là sự tình loại người như hắn có thể làm vô số tu sĩ chỉ tức giận sắt không thành thiết âm thầm tức giận báng chửi. Cũng có tù sĩ thở dài Còn sống không tốt hơn chết sao Lại nói Tiểu ma đầu kia không phải là nổi danh chạy nhanh sao Thế nhưng Hắn cũng không nên trốn Thoạt nhìn không phải là muốn vẻ đúng chạy trốn Trong các tù sĩ suy đoán Tự nhiên cũng có người nghĩ sâu tính kỹ Cười lạnh mở miệng Nếu tiểu ma đầu này không trốn Cái kia mới là thực thẹp với danh hào tiểu ma đầu của hắn Nghĩ hắn ngay cả sứ giả của hoàng Phủ ra cũng chết diệt cả bốn bộ Đoạt kiếm trùng Đổi được vô số tài vật Có thể nói cơ duyên của Nam Chuyên Bộ Châu Ba phần này trong tay hắn Ở dưới loại tình huống này Hắn đã hố mọi người một trận Bình yên lý khai huyền vực Cái này chẳng phải là bản sự ước Chỉ là ước chiến mà không tới Cái tên tuổi tên tiểu ma đầu này chắc sẽ bị hủy rồi Hừ, <cười> tên tuổi Hắn chưa từng có tên tuổi gì tốt đâu Phản bội tông môn Lâm nhục đệ tử băng âm cung Sự tình nào không phải là người người oán trách Hỗn hồ hắn không đi ứng chiến Nhưng đã giết người hoàng phủ ra Đã đã đoạt đồ vật Còn bình yên rời đi Có những chuyện này bày ra ở trước mặt Người nào dám khinh thường hắn Cả năm chương bộ châu, Vô số thiên kiêu lại có ai dám làm ra những sự tính vậy Các tù sĩ nghe vậy Tất cả đều không nói gì Không có ai là người ngu Sau khi suy nghĩ Thì không người cảm thấy từ hoa đầu này đào tẩu là có vấn đề Giống như ý niệm đầu tiên của mọi người là Không trốn mới là có vấn đề đấy Tin tức phân hành ước chiến hoàng phủ đạo tử Cuối cùng không đánh mà chạy Rời khỏi huyền vực, rất nhanh truyền khắp Nam chiêm Bộ Châu Tiểu má đầu phương hành Vốn có chút danh tiếng Một là bởi vì biêu phản Thanh Vân Tông Lại để cho Diệp cô âm bị tổn thất nặng Ở trong trẻ tuổi đồng lứa có chút địa vị Chỉ có điều không cao Bất quá sau khi sự tình ở huyền vực truyền ra Lại lập tức truyền khắp Nam chiêm Bộ Châu Để cho người lau nước mắt mà nhìn Vậy mà diệt bốn mạch trong bộ bát bộ yêu chúng Còn dẫn người đánh kiếm chúng Tiểu má đầu này thật là to gan lớ Phải biết Hoàng Phủ Gia là tồn tại bậc nào Đây chính là quái vật áp đảo Nam Chiêm Bộ Châu Ở toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu Ngoại trừ linh dân tự bình thường không nói thế sự Căn bản không có thế lực nào dám chống lại Hoàng Phủ Gia Không biết có bao nhiêu người tin tưởng Chỉ cần Hoàng Phủ Gia nguyện ý liền có thể xưng vương ở Nam Chiêm Bộ Châu Bức các tu sĩ thần phục Mà tiểu ma đầu kia Lại tính ra thứ gì Chỉ là cô hồn dã quỷ Phản bộ sư môn Cũng dám trần trụ đánh mặt Hoàng Phủ Gia như vậy dùng hai chữ muốn chết cũng không cách nào có thể hình dung sự càng khăn đảm loạn quán. nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi hắn chứng đủ tiện nghi, lại dùng một loại biện pháp không ai ngờ, hấp dẫn được chú ý của hoàng phủ ra, Đào tàu khỏi huyền vực, cái này làm cho các tu sĩ khiếp sợ, lại ẩn ẩn bội phục. tuy dùng biện pháp có chút vô thị, nhưng có thể trốn đi mới thực là bản sự. hỗn đàn kia lại đào tàu, ta có ý định giúp hắn nhặt xác chưa chứ? ở phụ cận thần kiều. Lệ Anh nghẹn hậu nhìn chân trối Nghe tin tức này vô số lần Cuối cùng mới thừa nhận cái này là có khả năng là sự thực Sắc mặt Hàn Anh cổ quái Ta lúc đầu có phải đã nói Nếu như hắn tránh được Hoàng Phủ ra đuổi giết liền phục bùi hắn nằm huynh trưởng Thần sắc Lệ Anh quỷ gì Người nói như thế Nhưng ta cảm thấy người căn bản không phải là ý tứ này Lúc đó ý tứ của người rõ ràng là Nếu hắn tính vào huyền và cùng Hoàng Phủ Thần cơ đại chiến một trận Còn có thể tránh được Hoàng Phủ ra đuổi giết liền phục hắn nằm n lúc ấy ta nói ý tứ của ta cũng giống nhiều người, chính là cho rằng hắn không có khả năng ở trong tay hoàng phủ thần cơ thoát được tính mạng. Hắn nói rất nhiều, nhưng hẳn anh chỉ trầm tĩnh không nói. Hắn lại chiếm tiện nghi rồi. Thần đầu sau, hẳn đánh mới thở dài một tiếng cười khổ. lại anh cảm bất đắc dĩ, ai bảo người nói chuyện luôn ngắn gọn như vậy? Hắn lại chạy mất. Trong huyền vực, trên một chiến xa, đặc vị áo xanh khôi phục nữ trang. Nghe được tin tức này cũng nào nào Thật lâu so với cười khổ <cười> Tên hỗn đàn này Thật đúng là không giống như thiên kiêu ta nhận thức Nói thầm xong Hứa Linh Vân ngồi bên cạnh nàng cũng cười khổ nói Người có tưởng tượng nổi không Hắn lại chạy mất Trên mặt Hứa Linh Vân cũng lộ ra vẻ vui mừng Nói khẽ Mặc dù có chút ngoài ý muốn Nhưng cẩn thận ngẫm lại Đây mới là phương sư đệ. Mà ở hạch tâm huyền vực Một chỗ bia đá mọc lên san sát như từng các nơi hiện hiện sương mù màu đen, làm nơi đây giống như là tiên cảnh, lại như là u minh địa ngục. làm trong địa ngục này thì chỉ có thể có vô số yêu linh cường đại chấn thủ. trên một bệ đá, đang có một thiếu niên ở giữa bìa tấm có liên hoa ấn, ngồi khoanh chân, suy ngẫm bình thường. báo, có một thanh âm từ ngoài giới truyền tới, khói đen tản đi, lộ ra một thông đạo. bên trong thông đạo, một chiến sĩ áo giáp màu tím bước nhanh tới, dáng người khôi ngô, trên mặt đeo mặt nạ nhìn không ra tuổi và giới tính, hắn đi trước người của hoàng phủ đạo tử quỳ xuống trầm giọng nói: bẩm báo đạo tử, đã thay người tìm các nơi ở trong huyền vực có thể xác định, tiểu tạc kia đã không ở trong huyền vực, chỉ là trước đó ở bên ngoài huyền vực cũng có nhân mã của bát bộ yêu chúng phòng ngự, lại chưa từng phát hiện hành tung của Hắn hẳn là hắn dùng khiêu chiến đạo tử làm sương mù, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, sáng tạo cơ hội thoát thân. Hoàng phủ đạo tử nghe vậy, trầm mặc một hơi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ trân trọng. Thiệt thòi ta còn định thuyết thần kiều đánh chết hắn Nguyên lại chỉ là một người nhát gan Thông báo gia tộc truyền pháp chỉ bắt giết hắn Người này không đáng lò Nhưng kiếm thai lại phải thu hồi Vâng Chỉ dưới khi trầm giọng đáp Quay người đi khai Hoàng phù đạo tử thì trầm tĩnh không nói Sau nửa ngày mới bỗng nhiên cười cười Thần sắc xem thường Nhưng ở nền có một loại không cam lòng Như một quyền đánh vào trong không khí Để trốn cảm giác cực kỳ đến khó chịu Đương nhiên Các tu sĩ chỉ chú ý sự tình phương hành đào tàu Lại không có người nghĩ tới Muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy Trên thực tế Thời điểm phương hành trọc giận Túc Hoàng Phủ ra Hắn ly khai huyền vực đã là một sự tình cực kỳ gian nan Không nói Hoàng Phủ ra bao vây Bởi vì ở trên người hắn mang theo một số tài nguyên to lớn Âm thầm cũng có vô số tu sĩ theo dõi Vì chuyện này Thậm chí có rất nhiều thế được chuyên phái người ly khai huyền vực Ra ngoài đưa tin cho trưởng bối Bảo bọn hắn nhất định phải chú ý người này mặc kệ tổn thất bao nhiêu thì cũng phải bắt được, không thể để hắn chạy thoát. mà hoàng phủ gia bởi vì uy nghiêm bị xúc phạm, sau khi nhận được tiền thức cũng có nhận mã của bát bộ yêu chúng, thậm chí là hoàng phủ gia canh giữ ở xung quanh huyền vực, thề nhất định phải bắt được hắn. trong đó dùng đội ngũ của cửu quốc bộ căm phẫn nhất, dù sao nuôi cửu thiên phú kỳ tài, được sư đại đệ nhất cao thủ dưới chúng hoàng phủ đạo tử tiền đồ vô lượng, lại bị tiểu ma đầu kêu vây giết, chết quá oan. ở dưới loại thiên la địa võng này phương hành đào tàu cơ hội đặt chuyện không thể nào rất nhiều tu sĩ cho rằng phương hành sẽ tiến vào hạch tâm huyền vực đánh cái hoàng phủ đạo tử một trận cũng cứ là vào nguyên nhân này dù sao đã chấp cánh khó thoát có lẽ hắn tiến vào hạch tâm huyền vực khiêu chiến hoàng phủ đạo tử Chứ là muốn liều chết đánh cờ một lần chỉ có điều bởi vì hết thầy mọi người tin tưởng phương hành đi khiêu chiến hoàng phủ đạo tử nên là trong 7 ngày đầu tiên không có phòng thủ nghiêm mật ngược lại chỉ lo tìm kiếm phương pháp ngàn ngóng tìm thức trong huyền vực đợi phương hành xuất hiện ở phụ cận thần kiều bà phân hành thì thân nhân cơ hội này của biết kim ô chạy thoát khỏi huyền vực vượt qua tầng tầng trở ngại tìm được đường sống trong chỗ chết mà thời gian là ở ngày thứ tư trong ước hẹn quá trình tự nhiên là không dễ dàng lúc này là thế lực khắp nơi còn từ ngắn sẽ đi tiêu chiến hoàng phủ đạo tử nhưng cũng bày ra tầng tầng phòng ngự đề phòng ngừa vạn nhất bất luận tu sĩ nào từ trong huyền vực đi ra cũng phải bị kiểm tra nghiêm ngặt chỉ thấy một đám tu sĩ khổng mày vận chuyển một cỗ quan tài cực kỳ thi thảm từ trong huyền vực truyền tống giả. lúc này phương hành đang mặc váy của diệp cô âm, đội tóc giả, tô son điểm phấn khóc sướt mướt. kim ô thì đau vạn la quỳ diện, ẩn ẩn giấu lông vũ ánh vàng rực rỡ, hóa thành con cú mèo ngồi ở trên vai của phương hành. mà đám tù sĩ kia thì cả đám khóc sướt mướt, ở trên người mang theo thương tích trầm trọng, thoạt nhìn được cực kỳ thê thảm. vơi nhìn đã biết, đội ngũ tù sĩ này chính là điển hình thất bại ở trong huyền vực. May mắn giữ được tính mạng trốn ra Thậm chí còn kêu một cỗ quan tài Không hề nghi ngờ Quan tài khẳng định chính là đại nhân vật Ở trong môn phái Bởi vậy mới không thể nỡ cho thi cốt của đối phương ở đại huyền vực Ngay cả đám người tâm phúc cũng chết Có thể thấy được đội ngũ tù sĩ này Thảm thành bộ giám gì Một đường thông hành Vậy mà lại cực kỳ thông suốt Ngay cả người của Hoàng Phủ Gia Cũng khinh thường tra xét những tiểu tù sĩ kia Bất quá đi ra hơn trăm dặm Vẫn có người nắm vào là một ít tù sĩ muốn ăn cướp. Loại tù sĩ này rất nhiều, bọn hắn che giấu trong bóng tối, chuyên môn cướp giết tù sĩ từ trong huyền vực đi ra. Những người này hoặc là đệ tử mình chưa đạt được cơ duyên ở trong huyền vực, hoặc căn bản không có đệ tử phù hợp đưa vào huyền vực, như lại muốn kiếm một chén cành. Thế là cả đám theo dõi tù sĩ trong huyền vực đi ra, từng bước từng bước cướp giết, cướp đoạt cơ duyên. Chỉ có điều những người này không dám động thủ xung quanh huyền vực. Dù sao trường bối của các thế lực đều ở chỗ này. Huyền đảo quá lớn Nói không chừng sẽ có người nhúng tay Bởi vậy phần hấn bọn hắn đều lựa chọn mục tiêu Sau đó một đường đi ra ngoài trăm giảm Lúc này mới ra tay tập kích Mà quá trình này thực sự là cho Phương Hành và Kim Ô cơ hội Sau khi thông song đi ra trăm giảm Tù sĩ đằng sau còn chưa kịp động thủ Phương Hành đã cùng Kim Ô cười dài Phối hợp giết ngược Tù sĩ dẫn đầu ăn cướp kia Chẳng qua đại chúc cơ trung kỳ Đội bởi vì tuổi vượt qua 40 Cho nên không cách nào có thể tính vào huyền vực chỉ là muốn ăn cướp một ít tù sĩ linh động cảnh mà thôi. Nhưng làm sao nghĩ tới, dây béo của bọn hắn nhầm vào, lại không phải là gì chỉ có mấy hơi. ba tù sĩ muốn cướp giết Phương Hành và Kim Ô, đã bị làm thịt. sau đó một mảnh Kim Vân lại trở lại, nhìn qua bảy đám tu sĩ run rẩy kia nói, Hoàng phủ ra bá đạo như thế, chắc hẳn các ngươi cũng biết. nếu bọn họ biết hai người chúng ta được các ngươi ủng hộ đi ra, nhất mạch cùng các ngươi xem như là xóa tên khỏi Nam Trương bộ châu. Có lẽ các người khổng ngốc chưa? Đám tu sĩ bị Phương Hành cứ ép vội vàng gật đầu Ờ, không ngốc, khổng ngốc Chúng ta chưa bao giờ thấy qua chỗ tiểu ma Chưa bao giờ thấy qua ngươi. Phương Hành nhẹ gật đầu Cười hà hà Điện tay lấy ra mấy viên tẩy cơ đàn em tới Xem như các người không làm uổng công Sau khi nói xong Hắn vác thông minh huyền quan lên vai Của mấy kim ô Dán chặt mặt đất rời đi Đến lúc này Hắn xem như đã trốn ra được đường sống. Chuyện còn lại không thể nghi ngờ là tìm mấy cái linh mạch, tăng cường tu vi, lại quan sát động tĩnh. Nếu hoàng phủ gia thật đào ba thúc đất, không tìm được hắn thì không bỏ qua. Như vậy nam chiêm bộ châu thực đúng là không ở lại được. Tuy phương hành ngu cuồng, lại không phải là người ngu. Thực lực của hắn cân đối cứng với hoàng phủ gia, cái kia là muốn chết. Ngày thứ bảy sau khi phương hành trốn ra khỏi huyền vực, trong chí tôn điện do linh sơn tự bố trí. Vạn đà lão quái nghe người nói tiểu ma đầu Phương Hành đã xác định trốn ra huyền vực Ở trên mặt như ẩn như hiện Lộ ra nụ cười Trong nụ cười lại là thu đại rất nhanh thở dài một tiếng nhắm mắt dưỡng thần Không hề để ý tới sự tình ngoại giới Giáng vẻ ấy Hắn đã giữ vững mười ngày Đã gửi thư cho Hoàng Vũ ra ghi rõ Đại tuyết sơn ta thu nhận đệ tử Phương tiểu Kiều Chỉ là kẻ này đã từng mượn danh tiếng của Phương Hành mà làm bậy Chỉ là hiểu lầm Hôm nay Phương Tiểu Kiều vì đuổi bắt Tiểu Ma Đầu Phương Hành lập được công chuộc tội, đã tử vong, tội nghiệp Tiểu Tán. Từ hôm nay trở đi, Đại Tuyết Sơn là Đại Tuyết Sơn. Tiểu Ma Đầu là Tiểu Ma Đầu, không có một chút quan hệ. Quỳ Thần Cốc Trương Đạo Nhất, từ ngoài điện đi vào, khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng nói. Mặc lòng ngầm giống như là cười mà không phải cười nói. Hoàng Phủ Gia sẽ tin. Quỳ Thần Cốc Trương Đạo Nhất nói. Thiên sư của Linh Sơn Tự, tự mình đưa tin. Hoàng phủ ra phải tin Mạc Đông ngâm thở dài nói Vậy là tốt rồi Cuối cùng tránh được tai họa. Tiểu Ma đầu này cũng thực là Nói một nửa Hắn lại ngưng lại Thoáng nhìn qua vạn la lão quái nhắm mắt dưỡng thần Không nói gì thêm Mười ngày trước tin tức sở hoàng tử Bị tiểu Ma đầu phương hành giết Từ trong quyền vực truyền ra Sở Thái Thượng liền cùng với vạn la lão quái đối một trận Cuối cùng sở Thái Thượng đã trọng thương rời đi Trở lại sở Vương Đình Cũng ở trước mặt mọi người thề Hắn tất sẽ dùng tất cả lực lượng bắt giết tiểu ma đầu phương hành. Bất luận là ai nếu dám ngăn cản hắn sẽ cùng với sở vương đình hắn kết xuống sinh tử đại thù không chết không ngất. Về sau mọi người đề nghị muốn tách rời liên hệ giữa đại tuyết sơn và tiểu ma đầu phương hành. Vạn la lão quái cũng không ngăn cản, chỉ cười hắc hắc nói: đại tuyết sơn nhất mạch thu hoạch cơ duyên, mười phần con năm sáu phần là tiểu ma đầu trong miệng các người đoán được. Từ ngày đó các tu sĩ không ai dám nói chuyện với vạn la lão quái. Chỉ bất quá vẫn chặt đất liên hệ giữa Tiểu Ma Đầu và Đại Tuyết Sơn Mà quá trình chặt đất này Nói khó cũng không khó Dù lúc đó Phương Hành bánh nhập Đại Tuyết Sơn Dùng tên là Phương Tiểu Kiều Tuy có một lần hắn nói tên thật Nhưng chỉ cần cố tình che lấp Quyết không nhận nợ là được Thời điểm mặc Long Ngâm và Trương Đạo Nhất trầm mặt Vạn Đa Lão Quái lại mở miệng Hoàng Phủ ra nói như thế nào Trương Đạo Nhất biết hắn hỏi cái gì Trầm tĩnh ngừa ngay Mới nói khẽ Đào sâu ba thước cũng phải bắt được phương ảnh vạn là lão quái rồi mình. thờ ra một tiếng lầm bầm. chạy được sao? trương đạo nhất biết hắn lo lắng cái gì, nói. bắt bộ yêu chúng đã xuất tù toàn bộ, phong tỏa tất cả tế đàn, cũng triệu tập quẻ sư. sư diễn phương vị đầu tàu của tiểu tử này. ở giấy tình huống như vậy, tiểu tử cái trốn một ngày hai ngày dễ dàng. nếu hắn vận khí tốt, trốn hai năm cũng khả năng. nhưng chưa khi hắn cả đời đều trốn trong động, không lộ diện, bằng không hắn không có nói tiếp, chỉ là mọi người đều hiểu. thế lực của Hoàng Phù quá cường đại, nói là khống chế nam chiêm bộ châu cũng không đến quá mức, ngay cả bát bộ yêu chúng ở dưới trướng cũng không giống bình thường, thế lực kinh người, có thể so với tông môn thế gia nhất đẳng ở nam chiêm bộ châu, bị quái vật khổng lồ như vậy toàn lực lùng bắt, dù kim đan cảnh như bọn hắn thì cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chi là trúc cơ cảnh như là phương Hành ngày thứ ba sau bảy ngày ước hẹn trôi qua, cũng là ngày thứ mười sau khi phương hành đánh kiếm trùng lên quốc một đạo pháp trì truyền khắp Nam Thiên Bộ Châu. Nghịch vì Phương Hành, phạm thượng Hoàng Phổ, giết bốn thiếu bộ thủ Cửu Khúc, Hoa Vân, đáng U, Hắc Trùng, đánh kiếm trùng, tội ác tày trời, muôn lần chết không chuộc hết tội. Hoàng Phổ ra pháp chỉ, các tu sĩ của Nam Thiên Bộ Châu nghe lệnh, bất phương hành, bất kể sinh tử, đều có trọng thưởng. Phạm là người bắt giữ được nghịch tử Phương Hành, ban thưởng một môn thần thông 300 linh. tinh Ban thường một bức tử bài của Hoàng Phủ Một linh quật Trăm viên tử đàn Người chu sát phương hành Thường một buôn huyết quyết Một trăm linh tinh Một kiện huyền khí Năm viên tử đàn Từ pháp chỉ có thể thấy được Hoàng Phủ ra tức giận như thế nào Người bắt giữ được phương hành Thường một buôn thần thông 300 trăm linh tinh Cái này là giá trị bậc nào chứ Cần biết thần thông bí pháp là căn cơ của các đồng môn Mà ba trăm linh tinh Là số tài phú có thể làm cho tu sĩ Kim đan cảnh động tâm về phần liên quật và tử đan thì tính là vật kèm theo trọng yếu nhất là hoàng phủ bất tử bài bài này có ý nghĩa là người bắt giữ phương hành có thể đạt được một lệnh bài của hoàng phủ ra bảo hộ thế lệnh bài như là thế hoàng phủ ra quần tu tránh lui pháp chỉ này ban thường thực sự là quá nặng có thể nói là người người động tâm nguyên nhân trong này cố nhiên là bởi vì phương hành xuất phàm uy nghiêm của hoàng phủ gia hoàng phủ gia muốn rất khà dọa khỉ mà một nguyên nhân khác là bởi vì hoàng phủ gia muốn thông qua bắt phương hành Tìm kiếm kiếm kiếm thái thất đặc ở trở về. Tuy hoàng phủ gia đã biết kiếm thái đều bị tiểu ma đầu kia bán đấu giá, khó có thể thu hồi, nhưng vẫn không nguyện ý buông tha trong manh mối này. Ban thường bắt giữ vương hành, cao hơn so với giết rất nhiều chính là vì nguyên nhân này. Đạo pháp kỳ này vừa ra, rất nhanh thì truyền khắp Nam Trung bộ châu, hiệu suất cao tuyệt chọn người. Tất cả thành trì đều có bức họa của phương hành, thậm chí ngay cả Kim Ô cũng quan vinh lên bảng. Hoàng phủ gia đáng sợ không chỉ ở thế lực hùng độ và còn có hiệu triệu của nó ra một lệnh làm chiêm bộ Châu nghiêng trời lệch đất vô số thế lực vô số nhân mã hành động huyền vực mở ra không biết có bao nhiêu thế lực bởi vì không có phương pháp Thuyền tư chưa đủ hay là cốt đình quá lớn không cách nào tiến vào huyền vực tranh đoạt cơ duyên nhưng hôm nay pháp chỉ của hoàng phủ ra lại cho bọn hắn một cơ hội không thu huyền vực ngày thứ ba pháp trì tuyên bố rằng chỉ có một mảnh mây đen đông nhiệt bao phủ đỉnh núi của thành vân Tông mây đen không biết rộng lớn mấy trăm dặm Giống như là một mảnh thương thiên trấn áp ở trên không thành Vân Tông. Trong mơ hồ có vô số yêu thú ánh mắt hùng hãn, lạnh lẽo nhìn chằm chằm, hình như là ra lệnh một tiếng, thì đó sẽ trực tiếp lao xuống san bằng thành Vân Tông. Ở trước mặt uy thế của mây đen, hộ sơn đại trận của thanh Vân Tông lộ ra ảm đạm như vậy. Thành Vân Tông tông chủ ở đâu, đi lên gặp ta. Mây đen tản đi, lộ ra một lão giả áo trắng đứng chắc tay, ký hiệu ở góc dưới áo bào đã biểu lộ rõ thân phận quán. Là người Hoàng Phủ Gia Mà trong mây đen lờ mờ có bốn năm thân ảnh khí tức cầu đại Ánh mắt sầm lãnh xuyên qua mây đen Rơi xuống thành Vân Tông Để cho bất luận kẻ nào chứng kiến Thì cũng đều cảm thấy sát khí lạnh lạnh Hậu bối thành Vân Tông Chủ Trần Huyền Hoa Bái kiến thiên sứ Hoàng Phủ Gia Không có chấp đoán từ xa Mong được thứ tội Trong thành Vân Tông Trầm mặt hai ba hơi sau Một thân ảnh bước lên mây Xa xa quỷ quấy Hắn thậm chí không có cân nhắc Ở lại trong đại trận cho an toàn Bởi vì hắn biết Ở trước mặt người Hoàng Phủ ra Hộ dân đại trận của Thanh Vân Tông không tính đã bảo đảm an toàn Trốn ở bên trong cũng vô dụng Chẳng bằng thản nhiên đối mặt Hoàng Phủ ra Nghịch phỉ phương hành kia Là đệ tử của Thanh Vân Tông ấy Lão giả áo trắng nhìn về phía Trần Huyền Hoa Thanh âm lạnh lạnh Các người dạy đồ đệ rất giỏi Trần Huyền Hoa kinh hồn táng đàm Vội vàng đấy, Tiền bối mình dám ngịch đồ phong hàn kia là bởi vì phản nghịch môn quy đã bị thành vân tông xóa tên thậm chí ở trước khi đi hắn còn to gan lớn bật phá bà cốc cướp sạch tài nguyên của bà cốc không còn sự tình ác đến như vậy thần nhân phẫn nộ qua nhiều năm như vậy thành vân tông chúng ta cũng đang tìm hắn hận không thể bầm thay vạn đoạn trần huyền hoa tận hết khả năng thuyết minh phẫn nộ của mình dùng cái này mong được lão giả áo trắng đầu cảm mà lão giả áo trắng như vậy tuy trên mặt nhìn không ra hỉ nộ lại không có ra tay với trần huyền hoa Kỳ thực ở trước khi tới, hoàng phủ ra bọn hắn đều đã tra rõ ràng, phương hành xác thực là mưu phản Thanh Vân Tông, lừa giận của mình không thể trút lên Thanh Vân Tông được. Sở dĩ đi qua là bởi vì Đại Tuyết Sơn được Linh Sơn tự bảo hộ, hơn nữa thực lực của Đại Tuyết Sơn không kém, hoàng phủ ra không dám tùy tiện đánh đò, không cách nào có thể từ hướng kia ra thay điều tra ma đầu, đành phải cầm Thanh Vân Tông khai đầu Dù tiểu ma đầu kia đã mưu phản Thanh Vân Tông, nhưng dù sao cũng là chỗ này tu hành sinh hoạt, chắc là có chút dấu vết làm theo. Người không cần sợ hãi Hoàng phủ gia tắc quân lâm nam trên bổ châu phụng quy thủ đạo Tiểu ma đầu kia đã bưu phản Thanh Vân Tông Chúng ta sẽ không hề có xét cho Thanh Vân Tông Chỉ là chúng ta muốn vào Thanh Vân Tông kiểm chứng Còn nữa Năm đó tiểu ma đầu này ở Thanh Vân Tông đã dùng qua những thứ gì Ở địa phương nào Người phải ghi rõ ràng cho ta Việc này người đáp ứng được không Tuy đảo giả áo trắng hỏi thăm Nhưng không có trần huyền hoa thời gian trả lời Giống như là trực tiếp hạ lệnh. Vâng mặc dù đối phương hành hạ lệnh, nhưng Trần Huyền Hoa cũng phải bổ sung một câu, sau đó lui sang một bên. đám người hoàng phủ ra từ không trùng rơi xuống, trực tiếp phong tỏa toàn bộ thành Vân Tông. tất cả đệ tử Thanh Vân Tông đã từng có tiếp xúc với Phương Hành đều bị gọi ra, thậm chí kể cả dược đồng ban đầu ở Linh Dược Điền được Phương Hành thu làm tiểu đệ, Mà tất cả ốc giá Phương Hành ở qua đồ vật đã dùng qua đều bị đặt tung, ngưng trọng thu vào, bởi vì chúng ở trong tay một ít người am hiểu bói toán có thể dựa vào kiến thức lưu lại trên vật phẩm suy tính ra hướng đi của Phương Hành. Các đệ tử của Thành Vân Tông sợ hãi rụt rè như là con kiều nhỏ ở trước mặt một đám hổ lang. Vô luận người của Hoàng phủ ra hỏi cái gì, bọn hắn đều không dám giấu giếm. Một năm một mười nói ra. Trong nội tâm đệ tử Thành Vân Tông cũng ân ận có loại cảm giác cực kỳ quá gì. Tuy Phương Hành chọc đại hoạ, nhưng thực lực hôm nay cũng làm cho bọn hắn khiếp sợ. Phải biết rằng năm đó mọi người là cùng nhau nhập môn tu hành, hơn nữa lúc Phương Hành gia nhập Thành Vân Tông, Các đệ tử trong thanh vân tông Có người nào mà không, cả, không phải là gia cảnh Tư chất, khởi điểm Đều là cao hơn tiểu ma đầu đó Hôm nay dựa vào cái gì Điều tập kê chuẩn đã đến trình độ cao như vậy Mà ở trên tông chủ phòng Nhìn mây đen giống như là che trời Cùng với tộc nhân và gia tướng của Hoàng Phủ Gia Vội vàng đi lại Có hai người sắc mặt như băng Trong ánh mắt có khiếp sợ, nghi hoặc, khẩn trương, hoàng sợ, hối hận Hai người này một người mặc xích bào Một người mặc áo xanh Đúng là thanh điều và tiếu dân hạc Tiểu ma đầu lại gây ra đại họa như vậy Quả như là tự tin được chết Thanh Điều cười lạnh Nhìn như là khinh thường Trên thực tế trong ánh mắt hoàng sợ đã khó có thể che giống Khuôn mặt Tiếu Sơn Hà lạnh lùng lạnh giọng nói Nếu hắn không chết thì sao Biểu lộ của Thanh Điều nhất thời cứng đờ Đáy lòng cũng hoàng lộ Ở trên mặt Tiếu Sơn Hà lạnh lùng mở miệng Ta sai người đi nghe tin tức Đã xảy ra trong hình vực Tuy khả năng là có giả Nhưng tiểu tử này ngay cả sờ hoàng thái tử Phương tiểu kiều, một người giết bướng mạch cũng giết Càng đánh chết cửu quốc bộ, thiếu bộ thủ lôi kiều Đoạt kiếm trùng của Hoàng Phủ ra Những sự tình này, có cái nào là ta và người có thể làm được <cười> Năm đó lo lắng, không tới ngày như vậy liền biến thành thực sự Còn tiểu cầu thích cắn người kia, đã biến thành ác lang rồi Điều lộ của thanh điều quá gì Kiệt được bình phục lại, ra vẻ vô sợ nói Vậy người tốt nhất là chờ mong Hoàng Phủ ra tìm được tiểu tử kia và giết thắn đi Nếu hắn không, nếu không hắn sẽ quay lại Tìm người báo thù Thì cũng là không chừng Đã nhận được truyền thừa của Phù Diệu Cung tu vì người đã đến chút cơ hội kỳ Nhưng dù sao còn chưa kết đàn Đối mặt với tiểu tử quỷ kế đa đoàn đó Không dễ đối phó đâu Tiếu Sơn Hà cười lạnh Ta tự nhiên là không dễ đối phó Bất quá người cho rằng người có thể không đếm xỉa đến sao Biểu lộ của Thanh Điều càng mất tự nhiên Đạm Bạc nói Liên quan gì tới ta Tiếu Sơn Hà cười lạnh năm đó không phải là người đạt được quyền quyết của phù diêu cung mới đưa tiểu man đi sao? thanh điểu vẫn nổi quát đến tiểu man là đệ tử của ta, ta đưa nàng cho ai là chuyện của ta. thiếu xuân hà nói nếu người cảm thấy lý do này có thể thuyết phục cái tên tiểu tử kia thì đại khái có thể cầm lời này đi mà nói chuyện với hắn. thanh điểu trường lão hiện lời nàng há không biết tiểu tử kia căn bản không phải là người thích đàm luận, huống hồ nàng còn biết một ít sự tình thiếu xuân hà chưa nên nói qua, nàng đã từng bức bách phương hành giao bí pháp mà bạch thiên triệu lưu cho phương hành vì thế thậm chí không tiếc dùng tiểu man và hứa linh vận ủy hiếp. Sau khi phương hạnh mưu phản thành vân tông, nàng có từng là một sự tình mà ngay cả nàng tới giờ thì cũng cảm thấy xấu hổ, trong nội tâm ân thần khủng hoảng, không biết có thể trọc giận tiểu tử kia hay không.